năm mươi bốn chương phá hư cổ nổ hạ tiếp tế tiếp viện lộ tuyến cổ nổ hạ đại kiểu xì cả cù nhanh ngồi xuống thương thế của ngươi còn chưa khỏe nạ mì ca dơ mi n a t ổ quan tâm nói thương thế của ta không có việc gì nạ dạ xì cả cù lắc đầu nếu như không phải ạ kỳ mì chĩa cào dạ giúp hắn cản một kích hơn nữa cổ nổ hạ dạ cỡ xì dã là vũ đám người đúng lúc cứu t r ị nói hiện tại nạ dạ xì cả cù đã chết bất quá coi như hắn còn sống đến hiện tại thì ngưng thương thế còn không có khỏi hẳn lần này là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở tuyệt đối không thể bỏ qua dịch thần cùng cả dù dạ hẳn là tựa như m ì nạ tô đại nhân nói như vậy lấy bị thuê thân phận gia nhập vào chiến trường lấy dịch thần cùng chúng ta cừu hận nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp suy yếu chúng ta cổ nổ hạ thực lực nhưng hắn sẽ không vì nham ẩn thôn liều mạng dù sao hắn cũng lo lắng bị nham ẩn thôn ở sau lưng đâm dao găm cho nên tốt nhất phương pháp chính là phá hư chúng ta tiếp tế tiếp viện lúc này đây hắn đắc thủ nếm được ngon ngọt càng thêm sẽ tiếp tục xuống phía dưới đây là chúng ta tốt nhất cơ hội chúng ta miễn là mai phục nạ dạ xỉ cả cụ đem chính mình kế hoạch nói ra vì sợ bị nham ẩn thôn nhân nghe được càng làm cho bị thương hì ủ gạ hì ạ xỉ mở ra bạch nhãn quan sát bốn phía bao quát lòng đất tất cả bảo đảm sẽ không bị người nghe trộm lúc này đây đầy đủ cỗ nổ hạ nhức đầu cái này một nhóm vật tư nhưng là đáng giá cực kỳ đặc biệt cái kia một đống nổ phù thảo nào sẽ nhiều như vậy cổ nổ hạ nghỉ dạ giả áp giải một chỗ rừng rậm ở giữa khôi phục phía trước đại chiến tiêu hao dịch thần vừa nghĩ tới cái kia một đống nổ phù trực tiếp bị cạ dù giả phá hủy nụ cười trên mặt hắn vẫn không có tiêu thất quá chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp trở về nham ẩn thôn vẫn là tiếp tục tập kích cổ nổ hạ vận chuyển vật liệu tiếp tế bộ đội cạ dù dạ hỏi chúng ta hiện tại đã bị phát hiện lúc này đây đại chiến chỉ huy nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái so với họ rổ xì m à nguy hiểm hơn đáng sợ hơn đối thủ nếu như bị hắn bắt được cơ hội chúng ta liền nguy hiểm dịch thân ánh mắt tinh quang bắn ra b ố n phía tuy là rất nguy hiểm thế nhưng ta không có ý định hiện tại đi trở về nha mẩn thôn ta dự định là một món lớn lớn cả rủ dạ suy tư khoảng khắc trợt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi muốn đem hỏa quốc cổ nổ hạ đại kiều phá hủy nếu như chỉ là đơn thuần tập kích những cái này tiếp tế tiếp viện bộ đội không biết muốn tập kích bao nhiêu lần mới có thể làm cho cổ nổ hạ thương cân độ cốt tốt nhất phương pháp chính là chặt đứt bọn họ tiếp tế tiếp viện lộ tuyến dịch thân nói ra nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ phỏng chừng đã tại nghĩ biện pháp đối phó ta nghe nói nạ giả sì cả cù mặc dù trọng thương nhưng không chết có hắn ở cộng thêm nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ liên thủ chúng ta nhưng là rất nguy hiểm ngược lại phá hư còn lại tiếp tế tiếp viện bộ đội cũng có thể bị bọn họ tính kế nếu gánh nổi phiêu lưu là giống nhau đó là đương nhiên muốn làm một món lớn làm như vậy quá nguy hiểm không cần thiết vì làng cắt mạo hiểm như vậy cả dù dạ lo lắng nói ta đương nhiên không phải là vì nham ẩn thôn ta là vì chính mình vì làng cát cố nộ hạ nội tỉnh quá cường đại nếu như chúng ta không ra tay nham ẩn thôn cuối cùng nhất định chiến bại hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ chiến bại đến lúc đó cổ n ổ hạ nhất định còn có lực lượng rất mạnh đây đối với chúng ta làng cắt đều không phải một chuyện tốt hơn nữa ta còn muốn ở nơi này một hồi trong chiến tranh giết chết một người đây là cơ hội tốt ngàn năm một thở bằng không chiến tranh kết thúc hắn tránh về cổ n ổ hạ không ra được trừ phi công h ã m cổ n ổ hạ bằng không căn bản là không có cách giết hắn Dịch thần trong mắt hàn quang bắn ra phía. Cả dù dạ dịch Cả tức cũng thần hàn phía. không khuyên thần không phải trong quang bắn buồn Miễn bảo. mắt làm là là cựu ra bị lập hận hôn ở mê đầu. càng không phải là bị nham ẩn thôn lợi dụng là được rồi hiện tại xem r a dịch thần đầu rất tinh khôn như vậy nàng cũng yên tâm như vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi cạ du ra đứng dậy nói rằng không phải còn muốn hai ngày lúc này đây có lẽ sẽ gặp được na mì cạ dơ mi nạ tổ hắn phi lôi thần thật là đáng sợ chỉ bằng vào bây giờ ta căn bản không đả thương được hắn một điểm tóc gáy ngược lại sẽ bị hắn chớp nhoáng giết hết ta cần một điểm chuẩn bị phía trước ta dùng thời gian một tháng tiêu hao vô số tinh thần lực và trả cờ dạ đều không chế tạo ra đồ đạc cũng là thời điểm ra đời dịch thân n ở một nụ cười chuyện này sẽ là ta đối mặt nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thời điểm lớn nhất sức mạnh chính là ngươi nói cái kia một kiện đồ vật r ố t cuộc phải chế tạo thành công không cả d ủ dạ nghe được dịch thần lời nói nhất thời lộ ra vẻ chờ mong còn có ba ngày ba ngày nay ngươi cung cấp cho ta trả cờ dạ đang tiêu hao ta ba ngày tinh thần lực là có thể chế tạo ra dịch thần cũng là vô cùng mong đợi đang ở dịch thần cùng cạ rủ dạ khẩn la mật cổ chuẩn bị thời điểm nạ mì cả giờ mì nạ tổ bên kia cũng hoàn thành bố trí rốt cuộc hoàn thành liên tục hơn một tháng thời gian đều không ngừng bất thời giờ tinh thần lực của ta loại này cảm giác thật không dễ chịu bất quá hiện tại rốt cuộc không cần lại chịu như vậy khổ ba ngày sau dịch thần cùng c ả r ù dạ ly khai bọn họ ẩn d ấ u rừng rậm lấy cực nhanh tốc độ đi tới hỏa quốc cổ nổ hạ đại kiều cổ nổ hạ đại kiều là đệ nhất hổ cạ dùng trong truyền thuyết m ộ t độn chế tạo hết sức kiên cố một dạng nhận thuật nhưng là không cách nào phá hủy cạ r ù dạ giấu ở trong rừng cây nhìn chăm chú vào phía trước cổ nổ hạ đại kiều nhỏ giọng nói rằng cổ nổ hạ đại kiều đối với cổ nổ hạ mà nói quả nhiên rất trọng yếu là vận chuyển tiếp tế tiếp viện đến tiền tuyến đường phải đi qua hai bên vẫn là vách đá thẳng đứng phá hủy lời nói cổ nổ hạ nhưng là đau đầu cực kỳ dịch thần nhìn lướt qua cổ nổ hạ đại k i ể u chu vi phát hiện nơi này chính là có thật nhiều nì dạ ở gác h i ệ n nhiên cổ nổ hạ cũng biết cái này một tòa đại k i ể u tầm quan trọng cả dù dạ chờ một chút ta đi c u ố n lấy những cái này nì dạ ngươi bắt được cơ hội phá hủy cầu dịch thần nói xong rút ra thư kích bộ thương bên trái tay trái mỗi bên một chi bang bang hai cái đứng ở cầu bên trên tuần tra nỉ dạ đầu nhất thời b ả o điệu địch tập đã chết hai người nỉ dạ nhất thời đưa tới độ cao đề phòng đều đi chết đi dịch thần lấy ra hỏa thần gặt l ì n h hướng về phía đập vào mặt nỉ dạ chính là một hồi bàn phá l à vâng đúng làng cắt dịch thần cẩn thận một cái cổ nổ hạ thượng nhận trước tiên thi triển nhẫn thuật thổ đột thổ lưu bích từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đem dịch thần viên đạn toàn bộ ngăn trở ai cản ta thì phải chết dịch thần cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nếu không nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ tới thì phiền thoái đều biến mất cho ta đi mười ngón tay làm thương loạn xạ m ạ n bèn cặt viên đạn bay ngang ở cổ nổ hạ cầu chu vi từng cái từng cái cổ nổ hạ nghỉ dạ thậm chí phản ứng bất quá sẽ chết ở tại cặp thủ thương phía dưới chỉ có thập phần cường đại tinh anh trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn khả năng tránh được một kiếp quả nhiên là ngươi dịch thần một cái cắt đứt một cánh tay nam nhân mở to tinh hồng xạ dị gẳng hung tợn nhìn dịch thần cầu thả cầu v t tốt